tác phẩm Trường Sinh của Phong Ngự Kiều Thu, truyện nhóm đạo hữu ở Facebook Góc truyện biên soạn. Hiệu đính bởi Có lẽ tôi yêu em. Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh chương 68. Không sống, không chết. Trường Sinh rất nôn nóng nói với Tam Vân Tử. Người cũng đừng để ta phải trông nó, ta còn muốn đi đường, không thể chiều cô nó. Tam vân tử cõng tam mục tử Xoay người lại Tiểu huynh đệ Ngươi liền hao tâm tổn trí Ta hiện tại người đều chỗ cố không tốt Làm gì còn hơi sức mà lo lắng cho nó ta vân tử nói là thật Trường sinh bất đăng dĩ khoác tay Được rồi Ngươi đi đi Trên đường chậm một chút Nghe được lời của trường sinh ta vân tử như được đại xá Hướng trường sinh nói lời cảm tạ Sau đó Cõng Tam Mục Tử vội vã đi Trường sinh nửa chỉ gà nướng Còn chưa có ăn xong Tam Vân Tử đi rồi Hắn liền trở lại bên cạnh đống lửa Tiếp tục gặm ăn Hắn rất lâu chưa dính qua đồ ăn mặn Nửa con gà nướng Gặm sạch sẽ Trước đó Do mất máu quá nhiều Nửa đêm trước lại giày vò hết hơi hết sức Đến được lúc này Hắn suốt cuộc gánh không được Nằm ở bên cạnh đống lửa Trên một cái phá ghế Mơ màng màng ngủ Trường sinh sau đó là bị đánh thức Hắn mơ mơ màng màng Tiện tay đẩy một cái Cảm giác ở trên tay trơn mượt, lông xù Loại cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc Khi còn ở trong thôn Lão Hoàng cũng thường xuyên Dùng địa bộ như vậy Để ủi tỉnh hắn Nửa ngủ nửa tỉnh tầm đó Sinh ra vô hạn vui sướng Chẳng lẽ Lão Hoàng vẫn còn sống? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng trở mình ngồi dậy. Nhưng đập vào mắt cũng không phải là đầu của Lão Hoàng, mà là một cái đen thui mặt dài. Trường sinh bị tiểu mã câu dọa cho nhảy dựng. Tiểu mã câu cũng bị đột nhiên ngồi dậy trường sinh dọa cho nhảy dựng. Nhưng nó cũng không lùi về, né tránh, mà chỉ lùi về đầu, trừng mắt nhìn hắn. Hồi thần sau đó, Trường sinh mới nhờ tới đêm qua phát sinh sự tình Trong lòng nhiều có thất vọng Sầu não không biết như thế nào An trí con ngựa này Thở dài sau đó lại nghiêng thân nằm xuống Thấy trường sinh vừa nằm xuống Con ngựa kia lại tới ủi hắn Trường sinh đưa tay đẩy ra Con ngựa kia cũng không lui ra phía sau Ba phen mới bận Khiến cho trường sinh rốt cuộc tâm phiền Bất đắc sĩ ngồi dậy Người ủi ta làm cái gì? Ta lại không có sữa. Ngựa con tự nhiên là không biết nói chuyện. Chỉ là chừng mắt nhìn hắn. Khi thực cũng không phải là chừng mắt. Bởi vì mắt ngựa vốn là rất lớn. Đến lúc này, trường sinh mới phát hiện con ngựa này mắt có chút không thích hợp. Xác thực mà nói, ánh mắt rất không thích hợp. Một cái trợn mở. Một cái nửa mở. Giống như đang nhìn người bình thường. Người nhìn ta cũng không dùng. Ta không sữa cho người ăn. Trường sinh thở dài Hắn lúc này thể xác và tinh thần đều mệt Nếu như không có cái con tiểu mã câu này Hắn nhất định sẽ ngủ thêm một lát Nhưng cái này tiểu mã câu rất đáng thương Từ khi ra đời cho đến nay Một chút sữa cũng chưa được ăn đến Cũng không thể khiến nó một mực bị đói như vậy Đành phải đi ra ngoài tìm sữa cho nó Trường sinh thẳng thân đứng dậy Vỗ bụi đất trên người Sau đó lại nhìn xung quanh một vòng Xác định không thứ gì rơi xuống Lúc này mới ngáp ngáp Cất bước xuất môn Hắn đi Tiểu mã câu liền đi theo Lúc này đã là buổi sáng giờ thìn Mặt trời nhô lên cao Thấy tiểu mã câu không sợ mặt trời Trường sinh yên lòng Hắn trước đó nghe nói Bị cương thi cắn qua người đều sợ mặt trời Tiểu mã câu không sợ mặt trời Thuyết minh không bị thi đồng ảnh hưởng Xuất môn sau đó Trước hết nhìn thấy là phía tường viện Phía tây bị sụp đổ Tối hôm qua trời mưa Tam Vân Tử đi lại buôn tẩu Có nhiều mệt nhọc Vì vậy lúc chôn cất ngựa mẹ chết đi Có nhiều qua loa Hòn đá trồng chất cũng không đủ cao chôn cũng không tốt Nhìn về phía sau lưng tiểu mã câu Trường sinh trong lòng Tái sinh chắc ẩn Đi thôi Trước tiên đem mẹ người chôn thật tốt Đợi đến lúc đi ra viện Đột nhiên phát hiện cách đó không xa trong bụi cỏ có cái gì đó. Đi qua nhìn, nguyên lai like là cái bao phục. Cái bao phục này hắn nhìn rất quen mắt. Đêm qua, Tam Vân Tử cùng Tam Mộc Tử mang theo, chính là cái bao phục vải trắng này. Tầm thường nhân da bao phục đều là tùy tiện giật xuống vài bóc. Long hổ sơn bao phục là dùng thượng hạng vải tơ, bốn phía đều có vân văn theo thùa. Bao phục. Ở chính giữa còn có thái cực đồ án Rất dễ phân biệt Bao phục lúc này đã bị làm ướt Giải khai bao phục Phát hiện bên trong có một bộ tắm rửa quần áo Cùng một đôi giày Còn có họa phù Và bút mực dùng trong thư phòng Với nửa túi gạo nếp Ngoài ra Cũng không thiếu giấy bản Dùng để đi ngoài Đạo sĩ Pháp Ấn cùng tiền bạc Đều là tùy thân mang theo có hung tại trong bao quần áo. Tối hôm qua, Ta Vân Tử đã từng mở ra bao phục, cầm lấy gạo nếp cùng phù bút. Phù bút trong bao quần áo đã bôi lên chu sa đến nay chưa khô. Thuyết minh cái bao phục này chính là do Ta Vân Tử rơi xuống. Trường Sinh đem bao phục mở ra, đặt ở chỗ hướng mặt trời phơi nắng. Sau đó đi đến viện Lạc, nơi ngựa mẹ ngã chết, bắt đầu di chuyển hồn đá, đem ngựa mẹ thích đáng chôn cất. Cũng không biết là người thấy mùi quen thuộc Hay là mẫu tử liên tâm Lúc trường sinh di chuyển hòn đá Ngựa con một mực Xuyên qua hòn đá khe hở Người ngửi thi thể của ngựa mẹ Trường sinh đem khe hở Bịt lại Nó không thể tiếp tục ngửi ngửi Liền dùng móng trước mới ra thấy nó có nhiều không bỏ Trường sinh đem tảng đá lại dịch xuống Ngửi đi Nhớ kỹ Mẹ ngươi tiệu ở nơi này Cùng xúc Phật nói chuyện Là thói quen của hắn đã nhiều năm Thời điểm ở Vương Gia Thôn Hắn chính là một cái vạn người hận Thôn dân phần lớn không thích phản ứng đến hắn Hắn ngay bình thường Chỉ có thể cùng Lão Hoàng nói chuyện Lúc này nửa đường nhặt lên con ngựa non Thói quen trước kia Lại không tự chủ Xuất hiện trọn vẹn dùng một canh giờ Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi Suốt cuộc đem cái mộ ngựa này Xếp lên rắn chắc đẹp mắt lúc này đã gần buổi trưa giờ Tỵ Tam quân tử còn chưa trở lại Tr trường sinh Tuy chịu được đói nhưng ngựa con bụng đói kêu vang chung quy không ngừng b buổii hắn bất bác sĩ hắn chỉ có thể mang theo ngựa con lên đường cái bao phục kia cũng chỉ có thể mang đi nơi này cũng không ngẩn ở tại chỗ này rất có thể bị người khác nhặt đi Tr trường sinh trước đây một mực ưa thích đi ở bên đường trong rừng cây Mang ngựa con theo người, chỉ có thể đi đường lớn. Hắn đi phía trước, tiểu mạng câu hoạt bát thì ở phía sau. mấy đầu, ngựa con còn có thể cùng đi được. Thế nhưng không bao xa, liền không được. Nó vốn không đủ tháng, đã rất suy yếu. Sinh ra sau đó, còn chưa được ăn sữa. Thầy nó theo cố hết sức. Trứng sinh liền đi chậm. Về sau, mặc dù đi rất chậm, ngựa con cũng không theo kịp. Hắn liền bất đắc sĩ chỉ có thể ôm ngựa con đi trên đường Đến được lúc này trường sinh mới lưu ý nó giới tính Đây là một con ngựa đực Mặc dù không đủ tháng nhưng cũng khoảng 7-8 chục cân Hắn ôm hành tẩu Cảm giác cố hết sức Ôm ngựa con sau đó trường sinh lên phát hiện có dị thường Lúc này đã là mùa hè Trên lý thuyết ôm ngựa con trong ngực sẽ rất nóng mới đúng Nhưng hắn cũng không có loại cảm giác này Có thể bởi vì sinh non thân thể yếu Ngựa con nhiệt độ cơ thể rất thấp Dọc đường ngẫu nhiên có người đi đường Cùng xe ngựa đi ngang qua Thế hắn ôm một con ngựa con trong ngực Không tránh khỏi nghi hoặc liếp mắt Cặp tình hình này Trường sinh cực kỳ sầu muộn Hắn trước mắt tình cảnh cũng không an toàn Chính là cố hết sức Ẩn giấu hành tung Cũng không nhất định có thể tránh thoát đuổi bắt Mang đồ vật như vậy bên người Ai cũng sẽ nhìn hắn nhiều thêm vài lần Từng bước một chuyển ra hơn 10 dặm Rốt cuộc thấy được thôn trấn Vốn định bỏ xuống ngựa con Để chính nó tự đi Lại phát hiện ngựa con đã ngủ Bất đặc sĩ chỉ có thể ôm nó vào thôn trấn bắt chấp cho mình lấp bao tử Trước liền cho ngựa con tìm bà vú Lão Hoàng lúc tuổi còn trẻ Đẻ nghe con hắn đã từng chiều cố qua Giống như châu ngựa loại này xúc vật là có thể thay mớm Bởi vì ở vào bên cạnh quan đạo Nơi này thôn trấn quy mô cũng rất lớn Tìm một vòng thật đúng là để hắn tìm được Một con ngựa mẹ sinh con chưa lâu Thuyết minh ý đồ đến Nhét cho chủ ngựa một vài tiền đồng Chủ ngựa liền đồng ý Để cho ngựa con bú sữa mẹ Trường sinh hiểu được chút ít này Liền tiến lên Lấy nước tiểu của con ngựa mẹ Bôi lên thân ngựa con Xúc vật đều dựa vào mùi để phân biệt quan hệ Theo lý mà nói Có mùi của chính mình Ngựa mẹ hẳn là để cho nó bú sữa mẹ mới đúng Nhưng chẳng biết tại sao Ngựa mẹ đối với ngựa con rất là chán ghét Không cho nó cận thân Còn ý đồ đá nó Thử nghiệm thật lâu Vẫn là không thành Ngựa chủ nhân cầm tiền đồng của trường sinh Cũng không thể như vậy Chỉ có thể vắt sữa ngựa mẹ Dùng thùng gỗ xách ra cho hắn Đến đây Ngựa con rốt cuộc đã uống sữa Trường sinh vốn định đem ngựa con Đưa cho gia đình này Không ai nghĩ Ngựa con uống xong sữa liền đi tiểu Nước tiểu vậy mà đen xì như mực Ngựa con vào lúc này Vốn rất quý giá Trường sinh chủ động đưa biếu tặng Chủ nhân của con ngựa kia Vốn là tâm tồn nhi hoặc Lần này thấy nó Nước tiểu biến thành màu đen Nghĩ lầm ngựa con có bệnh Liên tục không ngừng đuổi đi bọn họ Người ta không muốn Trường sinh cũng không thể mạnh mẽ đưa Hàn vốn cho rằng Ngựa con không bị thi độc xâm nhiễm Hiện tại xem ra Nó vẫn bị trúng độc Chỉ là tai hại triệu chứng Trong khoảng thời gian ngắn không hiện ra rõ ràng Trên thị trấn là có khách sạn Nhưng trường sinh không dám tìm nơi ngủ trọ Chỉ có thể mua chút ít lương khô Mang theo ngựa con tiếp tục lên đường Đi không bao xa Mặt trời liền xuống núi Bởi vì đang lúc mùa hè Ngủ ngoài trời dã ngoại Cũng không rét lạnh Trường sinh liền dẫn ngựa con Từ bên đường trong rừng cây Yên ổn ngừng lại Ngựa con cũng không an tĩnh nằm sấp Mà từ phụ cận chạy loạn Thấy nó không hướng nơi xa đi Trường sinh liền không quản nó Ngồi trên mặt đất Từng miếng ăn lương khô Trong núi có nhiều muỗi Trường sinh liền tìm lấy hoa cỏ Huy vũ xua đuổi Sau khi đùa nghịch xong Ngựa con chạy trở về Nằm ở bên người của trường sinh Trường sinh vừa ăn lương khô Một bên trong đầu suy nghĩ Con ngựa này nhận lấy thi độc xâm nhiễm Đừng nói nhân gia không dám muốn Coi như là người ta dám muốn Hắn cũng không dám đưa Gia hỏa này nhất định là phải nuôi Vậy thì phải đặt tên cho nó Trước đó Đã có kinh nghiệm ở Lão Hoàng Hắn trước hết nghĩ rằng Sẽ đặt tên là Tiểu Hắc Nhưng cảm giác lại không tốt Tên quá tục Sau đó lại nghĩ đến Hắc Hổ Truy Phong, Ô Truy Ngậm nghĩ sau cảm giác cũng không thành Tên càng tục Loại này danh tự đều đã bị kêu đến quen thuộc Gia hoàng này có thể sống sót Quả thực không dễ dàng Nếu không, gọi là trường mệnh, bách tuế Cũng không tốt Suy nghĩ thật lâu Thủy chung không nghĩ ra phù hợp danh tự Cuối cùng cũng lười phí tâm Gia hỏa này một thân lông đen Cứ gọi rằng hắc tử là được Hắc tử giống như có thiếu chút gì đó Gia hỏa này là một con đực liền gọi rằng công hắc tử Nghĩ lại một cái Danh tự cũng quá là khi dễ con ngựa Trực tiếp tục đến nhà bà ngoại Lại tưởng tượng Có rồi Công hắc tử thì không dễ nghe Đổi cái trình tự Hắc công tử Cái tên này liền tốt Tiêu sái liền chọn nó Hắc cung tử Trường sinh thử nghiệm gọi một tiếng Ngựa con nhang đầu nhìn hắn Nó quay đầu chỉ bởi vì trường sinh phát ra thanh âm Cũng không phải là Biết rõ bản thân kêu là cái gì Mặc dù trường sinh hôn nó tại Xuẩn Lư Nó cũng sẽ quay đầu Trường sinh lúc này đã ăn xong lương khô Đưa tay đi tách ra đầu ngựa của Hác Công Tử Người có thể hay không Đừng dùng tà nhãn nhìn người Mặc dù đem đầu ngựa tách ra Hác Công Tử ánh mắt vẫn lộ ra bướng bỉnh cùng khinh thường Hai con mắt vẫn là một cái trợn tròn Một cái nửa mở Chẳng qua cùng ban ngày bất đồng Ban ngày thì mắt trái trừng lớn Đến buổi tối thì mắt phải trừng lớn Còn nhìn nữa Con mẹ nó ngươi xem thường người nào Trường sinh cười Cho hát công tử một cái tát Tục ngữ nói Đưa tay không đánh không nương tử Há miệng không mắng người xứ khác Nghĩ đến ngựa mẹ Thì cốt chưa lạnh Trường sinh trong lòng bỗng sinh ái náy Vội vàng vứt ve trần an Được rồi Ngươi đây là trời sinh Trách không được ngươi, sau này ngươi liền đi theo ta. Hác công tử tự nhiên nghe không hiểu lời nói của hắn, nhưng trường sinh vất ve, làm cho nó rất là thoải mái. Hát hơi vài cái, liền chậm dãi ngoát ngoát cái đuôi. Trường sinh tối hôm qua không ngủ ngon, lần này màn đêm vừa hàng lâm, liền vây khốn, mở mắt không được, dựa vào hác công tử rất nhanh liền đi ngủ. Một giấc ngủ, trọn vẹn, ngủ 5 canh giờ, Tỉnh lại đã là bình minh thời điểm Hắn lúc này Đứng dậy đi vệ sinh Hác công tử cũng đi theo đi tiểu Trường sinh quay đầu nhìn thoáng qua Phát hiện hác công tử đi tiểu Vẫn cứ đen xì như mực Đợi hác công tử tiểu xong Trường sinh đi qua nhìn kỹ kiểm tra Phát hiện hác công tử đi tiểu Mặc dù không quá đen Cũng không có mùi vị thi thối khác thường Mắt thấy cách đó không xa, trên lá cây có một giáp trùng. Trường sinh đem con giáp trùng kia trường sinh đem con giáp trùng kia bắt xuống, ném vào vũng nước tiểu màu đen. Con giáp trùng lập tức kịch liệt dễ dụa không chờ leo ra khỏi hố tiểu liền thẳng cảng toi mạng. Gặp tình hình này trường sinh lông mày cau chặt trong số những vật còn sống giáp trùng là chịu độc tốt nhất, thi độc Hiệu quả cũng không thể nhanh đến như vậy Có thể đem giáp trùng trong nhánh mắt độc chết Chỉ có thể là độc của biên bức xà Hác công tử trên thân Vậy mà đồng thời mang theo thi độc Cùng xà độc hai loại độc tính Trường sinh chương 69 Tây hỏa thương kim Cứ như vậy là đã nói thông được Ngày hôm qua con ngựa mẹ không cho hắc công tử tiến lên bú sữa Chính vì phát giác được da hỏa này Trong cơ thể có mang kịch độc Một khi để cho nó cận thân Không chờ ăn trực ăn no Nuôi cơm liền trúng độc chết bất đắc kỳ tử Tối hôm qua ăn xong lương khô nhưng lại không uống nước Trường sinh có chút phát nước Cõng lên bao phục, lại sờ vào tay áo cùng bên hông Xác định tùy thân mang theo dao găm, đồ mồi lửa, các loại vật dụng đều không rơi xuống Lúc này mới mang theo hát công tử khởi hành lên đường Đi được 7-8 dặm, gặp dòng nước, chứng sinh vội vàng đi qua uống miếng nước Uống xong, hắn lại hướng thượng du đi hơn 10 trượng Tìm yên lặng chỗ, cởi ra y phục trên người Trên người hắn bộ quần áo này hôm trước bị ban đêm làm ô hế Mặc dù trải qua nước mưa xoái mòn lại không thể tẩy đi mùi vị khác thường cùng dơ bẩn. Mặc lên trên người có nhiều khó chịu. Sau khi giặt tốt y phục trải trên mép nước tảng đá để phơi nắng. Trường sinh lại từ trong suối nước tắm rửa một cái. Sau khi tắm xong y phục chưa khô chỉ có thể ở bên mép nước tìm nơi tránh gió ngồi đợi. Lúc này đã bắt đầu vào giờ thìn. Nhiệt độ không cao lắm. Ít phục nghĩ muốn hong khô Sợ là phải đợi đến buổi chiều Nhưng mà hắn có thể đợi Hắc công tử thì không thể Nó đói bụng Lại tiếp tục cúi đầu loạn ủi Trường sinh bất đăng sĩ Chỉ có thể nhìn hướng một bên bao phục Cái này bao phục là tam vân tử thất lạc ta mộc tử Tìm được đường sống trong chỗ chết Suy yếu vô cùng Tam vân tử không có khả năng Công hắn chạy khắp nơi Lớn nhất khả năng Chính là Xuê Nam trở lại Long hồ Sơn Tam Vân Tử thất lạc bao phục Đoán chừng còn chưa tìm về Cái này trong bao quần áo Còn có một bộ tắm rửa y phục Hắn lúc này không có quần áo thay đổi Do dự sau đó Liền mở ra bao phục Lấy ra y phục liền thử Không nghĩ tới Vậy mà vô cùng vừa người Kỳ thực Tam Vân Tử thân hình cũng không lùn Chỉ là so với Tam Mộc Tử Thấp hơn hai thốn Đạo nhân ngày bình thường đều có thói quen đội mũ. ta vân tử từ trong bao quần áo còn có một cái mũ. Trứng sinh vốn không muốn mang mũ của người ta, nhưng mà nghĩ đến bản thân không lâu trước đó, từ các tạo sơn áo loạn. Tất cả mọi người đều biết rõ đầu hắn, tóc rất ngắn. Rất có thể sẽ coi đây là manh mối để tìm kiếm mình. Liền đem mũ cũng cài lên. Trong bao quần áo còn có giày. Mắt thấy... Giày của mình lầy lội dơ bẩn, hắn liền đem giày cũng đổi lại, thuận tiện đem giày cũ cũng giặt đi. Lần nữa lên đường, trường sinh có chút không được tự nhiên, không phải bởi vì y phục giày không hợp thân, mà vì mặc y phục của người ta có mạo danh thế thân chi hiểm. Hắn mặc dù không thụ lễ nhập học, lại biết rõ không phải đồ vật của mình thì không thể muốn. Biệt biệt nữ nữ đi vài dặm. Đằng sau chuyển đến tiếng dồn dập vó ngựa Trường sinh nghe tiếng quay đầu Chỉ thấy vài con khoái mã Đang từ mặt phía nam lao nhanh mà đến Đợi đến khi thấy rõ được quần áo của người cưỡi ngựa Trường sinh cũng hít một hơi khí lạnh Trước ngực mấy người này Có miếng vá màu vàng Là người của cái bang Trước không đến thôn Sau không đến khách điếm Tránh không khỏi Tránh không xong Vậy là đã xong Mấy cái thân ngựa kia chạy rất nhanh Cũng không lâu lắm Liền đến được phụ cận Tổng cộng có 3 con ngựa Khi đi qua hắn Liền lập tức 3 người hầu như đồng thời quay đầu lại nhìn Giờ khác này Trường sinh khẩn trương tới cực điểm Hắn cùng cái bang Đã kết tử thủ Rơi xuống cái bang trong tay thể tất sống không bằng chết Cũng may 3 người kia chỉ là nhìn hắn một cái Cũng không có quá lâu lưu lại Dùng dây cương phóng ngựa, nhanh như tên bắn mà vụt qua Ngay tại lúc trường sinh âm thầm thở nhẹ Hác công tử gây tay hoạ Cũng không biết được là gặp đồng loại là như thế nào Nhảy về phía trước, kêu ré đuổi theo người ta Nó sinh ra không lâu, tự nhiên đuổi không kịp trưởng thành ngựa Nhưng kêu gào thanh âm lại làm cho ba người lần nữa quay đầu May mắn là ba người chưa hề nghi ngờ Không hìm ngựa giảm tốc độ Đợi chúng nhân vội vã mà đi Hắc công tử quay đầu chạy trở về Lắc đầu đập vào hắt hơi Cũng không có vẻ Mất dấu đồng loại không bỏ Ngược lại Có vẻ không cam lòng do không đuổi theo kịp người ta Trường sinh còn sợ hãi Nghĩ mà sợ không thôi Chỉ vào hắc công tử rồi mắng Người đây thật đúng là Ông cụ treo cổ Sống đủ nha Đem ta hại chết Xem ai còn cho ngươi tìm sữa ăn Hác Công Tử tự nhiên không hiểu hắn đang nói gì Trong bụng đang đói Lại dùng thân hình ủi hắn Trường sinh hô hấp thật sâu Lại hồi thần Lúc này mới mang theo Hác Công Tử tiếp tục lên đường Cũng may Coi như là trước đó trấn định Không hướng trong rừng cây Tránh vào vạn nhất trốn trong rừng cây Mấy tên cái bang đệ tử kia Ta sẽ sinh nghi chi đuổi Chẳng qua lần này Có thể toàn thân trở ra còn phải cảm tạ trên thân bộ đạo sĩ trang phục cùng đạo cụ. Nếu là trước không thay đổi cái thân trang phục cùng đạo cụ này, bản thân chỉ dài ra da một chút tóc, liền nhất định sẽ khiến cho mấy tên ác nhân chú ý. Một khi gịp ngựa kiểm tra, hắn tất phải chết không thể nghi ngờ. Con đường này trứng sinh trước đó không đi qua, cũng không biết thôn trấn cách chỗ này có xa lắm hay không. Đi cả ngày cũng không có gặp dọc đường thôn xóm thôn trấn. Một người một ngựa chỉ có thể đòi bụng ngủ ngoài trời hoang dã. Đến tờ mờ sáng, trường sinh liền mang hắc công tử lên đường, lại đi ra hơn 10 dặm. Phía trước xuất hiện một cái thành trì cực lớn. Nhìn thấy thành trì, trường sinh hết sức vui mừng. Ôm theo hắc công tử, lúc này bụng đói kêu vang, đi lại tập tỉnh hướng thành trì đi đến. Cách thành trì còn khoảng 3-4 dặm, trường sinh phát hiện ra điều dị thường. Nơi này thành trì mặc dù rất lớn, ra vào thành trì người qua đường lại không nhiều. Chỗ cửa thành thỉnh thoảng có xe ngựa chạy ra, nhưng chút xe ngựa này cũng không dọc theo quan đạo xoay nam mà là đi hướng phụ cận trong núi. Cự ly lại gần, nhìn rõ ràng hơn. Trên xe ngựa hóa ra chở đều là người. Xác thực nói đến đều là người chết. Gặp tình hình này trường sinh cực kỳ nghi hoặc. Nơi này thành trì tường thành rất là hoàn chỉnh. Xung quanh cũng không có chiến loạn vết tích Trong thành làm sao lại chết nhiều người như vậy Hoa màu Trong ruộng đồng xung quanh thành trì Lớn lên vẫn còn Không giống như bão phát nạn đói Hống hổ Bộc phát nạn đói Sẽ có dân chạy nạn Và hắn một đường hướng bắc Dọc đường Cũng không thấy dân chạy nạn Chẳng lẽ là cương thi quấy phá Cũng không đúng Ta vân tử đã từng mang về cương thi răng Điều này nói rõ Cái con cương thi cắn người kia đã bị người giết đi. Hác công tử lúc này đã đói không đi được, không quản trong thành xảy ra sự tình gì. Một người một ngựa, hắn đều cần phải vào thành tìm đồ ăn cho nó. Cất vào trong lòng tràn đầy nghi hoặc đi hướng cổng thành. Phát hiện cổng thành sườn đông trên tường thành có dán lấy mấy tấm bô cáo. Đến gần nhìn qua bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai trong thành gặp ôn dịch. Trên tường thành rán chính là quan phủ treo thưởng Bố cáo Tìm kiếm đại phu cùng đơn thuốc Có thể khắc chế ôn dịch Nghe tại lúc trường sinh ngẩng mặt Xem xét bố cáo Một gã thủ thành quan binh mở miệng hỏi Tiểu đạo trưởng Ngươi có hiểu ý thuật hay không Trường sinh nghe tiếng quay đầu Chỉ thấy nói chuyện là một nam tử khoảng 30 tuổi Mặt trên người rào ý khuôn trang Trên mặt có nhiều vội vàng cùng kỳ vọng Rất rõ ràng Là vạn bất đắc dĩ Cái gì cũng có thể thử Thiên kim dược phương Chính là dược vương tôn chân nhân lúc tuổi già Tạo ra Tận túi kỳ hoàng tinh túy Thiên kim dược phương hắn đã nhớ kỹ trong lòng Tự nhiên là hiểu được y thuật Nhưng hắn không dám loạn tiếp lời Bởi vì ôn dịch Không giống với bình thường tật bệnh Ôn dịch là có thể lan tràn lây truyền Trị liệu cực kỳ khó giải quyết Thấy trường sinh trần trừ Giáo ý kia dường như thấy cứu tinh Mội vàng từ cổng thành chạy qua Tiểu đại trưởng Ngươi hiểu được ý thuật à Trường sinh không muốn trêu chọc tị phi Vốn định lắc đầu phủ nhận Nhưng thấy giáo ý cầu xin chờ đợi Tức khác sinh ra chắc ẩn Ta chỉ hiểu được một chút da lông Xa không bằng những vị đại phu Thường xuyên xem bệnh cho người Trong thành Hiểu được ý thuật là được Ta giúp người đem bảng lấy xuống Lập tức dẫn ngươi đi phủ nhà Giáo ý rất là nôn nóng Trường sinh liên tục khoát tay Đừng, đừng Ta y thuật không tinh Ngươi ngàn vạ Không muốn thay ta yết bảng Thấy trường sinh cự tuyệt Vị giáo ý kia cũng không miễn cưỡng Không bằng như vậy Ta trước dẫn ngươi đi xem bệnh nhân Ngươi phân biệt chứng bệnh Thử nghiệm trị liệu Nếu trị thật tốt Ta liền dẫn ngươi đi phủ nha Nếu không thành Ngươi liền tự hành rời đi Được chứ Trường sinh bất định chú ý Liền không lập tức tiếp lời Vị giáo ý kia Cũng không chờ trường sinh đồng ý Thấy hắn không cự tuyệt Liền túm hắn đem vào trong thành Đại nhân người có biết trong thành Ở đâu có ngựa mẹ vừa mới sinh đẻ Trường sinh hỏi Giáo ý không phải người ngu Thấy hắc không tử ngã trái ngã phải đi theo trường sinh phía sau Liền biết rõ hắn muốn cái gì Ở đâu có ngựa mẹ mới sinh con ta không biết Nhưng trong nhà ta có hai con dê rừng không lâu trước đó vừa mới đẻ con, có thể vắt sữa cho con hắc mã này ăn. Nghe giáo ý nói như vậy, trường sinh liền đi theo phía sau hắn hướng Tây Thành đi. Vị giáo ý này sở dĩ nôn nóng như vậy, không thể nghi ngờ bởi vì người nhà của hắn cũng lây nhiễm ôn dịch. Trên đường chạy tới chỗ ở của giáo ý, trường sinh thừa cơ hỏi thăm ôn dịch cụ thể triệu chứng. Theo Dược Ý nói, cơn dịch xuất hiện vào đầu tháng trước, người bị bệnh phát sốt không lùi, lòng buồn bực, ho khan, nôn mửa tiêu chảy, tứ chi vô lực. Theo bệnh tình tăng thêm, hô hấp không khoái, triệu chứng cũng sẽ phát ra nghiêm trọng, cho đến khi không cách nào hô hấp, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Nghe được Dược Ý giảng thuật, Trương Sinh trong lòng có tính toán, cũng không phải hắn cứ Dược Ý nói triệu chứng, nghĩ ra thích hợp dược phương. Mà là thiên kim dược phương ở bên trong vốn có ghi chép Cách trị liệu cùng đơn thuốc đối với các loại ôn dịch Loại ôn dịch mà giáo ý nói thiên kim dược phương bên trong cũng ghi chép Cái này ôn dịch cũng không lây xuống vật Trường sinh nói ra đúng đúng Giáo ý gật đầu Người bị bệnh có một nửa có thể sống sót Người bệnh chết phần lớn là già yếu phụ nữ cùng trẻ em Trường sinh tìm thêm một bước xác nhận, đúng đúng, giáo ý càng mừng rỡ. Mặc dù trường sinh trong lòng đã có nắm chắc, lại không nóng lòng kết luận, còn cần tận mắt thấy qua bệnh nhân mới có thể cuối cùng xác định. Giáo ý ở tại Tây Thành, hắn quan dai không cao, ở viện lạc cũng liền không lớn. Hắn có cha mẹ, phu nhân cùng một đôi tuổi nhỏ, nhi nữ. Trừ trẻ tuổi phu nhân, nhị lão cùng hai cái hài tử toàn bộ nhiễm lên ôn dịch. Tại nữ nhân mang theo thùng gỗ Đi vắt sữa dê đồng thời Chứng sinh để cho giàu ý Đem những đơn thuốc mà các vị đại phu Trước đó đã kê đơn để xem xét Tục ngữ nói Người so với người phải chết Hàng so với hàng phải ném Lời này có thể là Chỉ lý danh ngôn Trên đời sự tình sợ nhất là so sánh Không so sánh liền phân không ra da tốt xấu Không so sánh Liền phân không ra da cao thấp Mấy cái đơn thuốc Mà các vị đại phu đã kê, quả thực là giám chó không kêu, đầu đau trị đầu, chân đau trị chân, nông cạn phiến diện, mắt chỉ nhìn chằm chằm thế nào trị phần ngọn hoàn toàn không có đi tìm căn nguyên để trị nguồn gốc, thử nghiệm trị tận gốc. Xem qua dược phương, chứng sinh lại gió xét từng cái bệnh nhân trên giường, cuối cùng xác định cái ôn dịch này chính là thiên kim dược phương bên trong có ghi chép tây hỏa thương kim ôn dịch. Hắn trong bao quần áo có họa phù cùng phù bút với Chu Sa. Sau khi mài mực, liền vừa nói vừa viết. Nhân sâm vào phế kinh, đại bổ nguyên khí, bổ tỳ ích phế, dùng 6 lượng. Sinh thạch cao vào phế kinh, thanh nhiệt tà hỏa. Trừ phiền dừng lại khô, dùng 6 lượng. Thiên triệt nhập phế kinh, thanh nhiệt địch đàm, rộng ngực tản ra kết. Dùng 6 lượng, hạnh nhân vào phế kinh, hàng khí trừ bỏ đàm, khỏi ho bình thở, dùng 2 lượng. Đình lịch tử vào phế kinh, tiết phổi hàng khí, trừ bỏ đàm, bình thở, dùng 1 lượng 2 phần. Long sa vào phế kinh, tuyên phổi bình thở, lời nước tiêu sưng, dùng 1 lượng 2 phần. Lô can vào phế kinh, thanh nhiệt sinh tân, trừ phiền, dừng lại nô nọe. Đây là ban đầu sắc thuốc thuốc dẫn, dùng 5 lượng. Ngó sen căn vào phế kinh, nhuận phổi, lợi ích thuận, bổ khí khỏi ho. Đây là thuốc dẫn sắc thuốc thứ hai dùng 5 lượng. Trường sinh viết xong liền để bút xuống, đem dược phương, đưa cho giáo ý đang đứng chờ bên cạnh. Trường sinh nói nhanh, viết cũng nhanh. Giáo ý thấy niên kỷ của hắn còn nhỏ, lo lắng hắn liều lĩnh lỗ mãng. Thật không dám chiếu theo dược phương để bốc thuốc Tiểu đại trưởng Đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự Phương thuốc này Ngài có muốn hay không suy diễn một phen Lúc này Phu nhân của giáo ý kia Đang mang theo thùng gỗ trở về Trường sinh vội vàng chạy ra ngoài Tiếp cầm Vị giáo ý kia cũng đi theo ra ngoài Trường sinh tiếp nhận thùng gỗ Bước nhanh đi hướng Hắc cung tử lúc này đã đói ngất đi Thầy giáo ý đi theo phía sau Trên mặt có vẻ lo lắng Liền dừng lại xoay người Nghiêm túc nói ra Đơn thuốc thật trị bệnh cứu người Làm việc thiện tích đức Đơn thuốc giả ngộ nhân tính mệnh Hạnh phúc tổn thọ Ta biết rõ nặng nhẹ sẽ không loạn viết Nhanh bốc thuốc đi Một tề dược sắc thuốc hai lần Ba chén sắc thuốc nửa bát Sớm muộn đều phục một lần Trường sinh chương 70 hơi chút dừng lại Nghe trường sinh nói như vậy Giáo ý lúc này mới yên lòng Vội vàng phân phó vợ lên nồi nấu cơm Bản thân thì chạy chậm đi lấy thuốc Trường sinh mang theo thùng gỗ đựng sữa dê đi tới phía bên ngoài cửa Hác công tử lúc này đã đói không đứng lên nổi Trường sinh thể thế vội vàng nghiêng thùng gỗ để cho nó nằm uống thì Hắc công tử ăn như hổ đói. Trường Sinh có nhiều chùn sót. Kỳ thực, Hắc công tử đứng dậy nổi, cũng không hoàn toàn vì đói. Nó mới sinh không lâu, không nên mang nó đi xa như vậy. Dao Ý lúc đầu là chạy đi, lúc sau cũng là chạy về, đem mua được dược thảo bỏ xuống, sau đó nhiệt tình giữ Trường Sinh ngủ lại, đợi Trường Sinh gần đầu đáp ứng, lại vội vã chạy ra ngoài. Hôm nay Đến phiên hắn trực ban, cần phải trở về bàn giao một phen. Trong nhà có bệnh nhân, ấm sắc thuốc là có sẵn. Trường sinh trong lúc rảnh rỗi, liền hỗ trợ sắc thuốc. Nữ chủ nhân thì ở dưới bếp bận rộn. Giáo ý ra cảnh coi như dầu có, gạo mì đồ ăn cũng không thiếu. Sau khi sắc thuốc xong, giáo ý cũng trở lại. Hắn là võ quan, có ngựa. Lần này liền cưỡi ngựa trở về. Trường sinh đem nấu tốt, dược liệu chia làm 4 phần. Từ giáo ý cùng nữ chủ nhân phân biệt cho 4 cái bệnh nhân trong nhà uống xuống. Sau đó đồ ăn lên bàn, bệnh nhân nằm giường không dậy nổi, không suy nghĩ ăn uống. Ăn cơm chỉ có giáo ý vợ chồng cùng trường sinh. Tiểu đạo trưởng, nước thuốc thì khi nào biết được hiệu quả? Giáo ý bồi thường cười hỏi. Trường sinh bưng bắt cơm, cũng không đưa tay. Vào lúc canh ba, các người làm tiếp một bàn đồ ăn Bọn họ khẳng định sẽ rời giường ăn cơm Lời vừa nói ra, giao ý vợ chồng ngây người Lời này nói quá vẹn toàn Khiến cho hai người không thể tin được Trong nhà, hai cái lão nhân cùng hai cái hài tử Đã nằm giường mấy ngày Chính là dược phương đúng bệnh Cũng không thể thuốc đến bệnh trừ Ban đêm bọn họ thật có thể dùng cơm hay sao? Giao ý cẩn thận từng ly từng tí xác nhận Có thể, trường sinh nhẹ gật đầu Thiên kim dược phương Chính là dược vương tôn chân nhân Cả đời tích lũy, kỳ hoàng, tâm đắc Cao thủ chân chính Không quản biểu hiện Có hay không bình dị gần gũi Trong xương cốt đều là cậy tài khinh người Mở đơn thuốc Nhất định sẽ cố gắng đạt tới Trong thời gian ngắn nhất đạt hiệu quả Nhiều trì hoãn một canh giờ Đều là học nghệ không tinh Lòng tin không đủ Thấy trường sinh tự tin như vậy, giao ý vợ chồng cũng liền không muốn nói cái gì nữa. Dám đem lời nói thẳng, chỉ có hai loại người. Một là cuồng vọng tự đại cuồng đồ, hai là đã tính trước mọi việc cao thủ, sự tình, quan hệ, người nhà an nguy, bọn họ tự nhiên hy vọng trường sinh là người sau. Sau khi ăn cơm, vợ chồng hai người cho trường sinh an bài chỗ ở. Hai người vốn nghĩ đem gian phòng của mình nhường lại. Nhưng trường sinh kiên trì ở kho củi Hai người không lay chuyển được hắn Chỉ có thể đem kho củi đơn giản quét dọn Sau đó chuyển đệm chăn mang qua Dựa theo làm khách chi đạo Sau khi ăn xong Khách nhân là muốn cùng chủ nhân nói chuyện phiếm Nhưng trường sinh đã rất ủi hoài Liền sớm ngủ Hác công tử cũng nằm ngay bên cạnh hắn Sau đó hắn bị đánh thức Cũng đúng như lời hắn nói Chưa đến canh ba, bốn cái bệnh nhân nằm trên giường liền có thể rời giường xuống đất Bắt đầu cảm giác được đói bụng Biết rõ đói là chuyện tốt Bất kỳ loại tật bệnh nào nguy hiểm tính mạng Cũng sẽ khiến cho bệnh nhân không suy nghĩ ăn uống Trường sinh vướt ve một bên hắc công tử Rất nhanh lại đi ngủ Hắc công tử trên thân quả thực mang kịch độc Có nó ở bên cạnh, liền mũi cũng không dám đến gần Sáng sớm hôm sau, hắn lại bị đánh thức Chủ nhân là đang giết gà Chính là tiếng gà kêu lên khiến cho hắn bị đánh thức Đứng dậy xuân môn Già trẻ bốn người, sớm đã đợi chờ đã lâu Lập tức đến đây nói lời cảm tạ Chính là không thể giả được ân cứu mạng Già trẻ bốn người, tự nhiên không keo kiệt lời cảm ơn Có thể cứu trợ người khác, trường sinh rất cao hứng Chẳng qua, hắn hạ dược Bây giờ đều là tính trước mọi việc Tiện tay nhặt ra Đối mặt với mọi người nói lời cảm tạ Nhưng có chút không tốt ý tứ Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn Đều bị xem thường khó chịu Chưa bao giờ thủ qua như thế lễ ngộ Giáo ý đem gà giết Tẩy tay Sau đó tới thỉnh Trường Sinh Thượng tọa phụng trà Trường Sinh đi chỗ nào Hắc công tử liền đi chỗ đó Một con ngựa tự nhiên không thể đi vào phòng khách Nhưng tùy trường sinh xô đuổi, xô đẩy, nó vẫn muốn ở cùng bên cạnh. Gặp tình hình này, giáo ý cười ha ha, ngăn chở trường sinh để cho hắc công tử đi vào phòng khách. Nói lời cảm tạ tự nhiên không cần phải nói. Sau đó chính là tán gẫu nói chuyện. Đến được lúc này, trường sinh mới biết được giáo ý họ Tần, danh Ngọc Khuê. Quan bái dực huy giáo ý là thất phẩm võ quan. Tòa Thành Trì này tên là Hán Thành là Quận Chế trong thành cao nhất võ quan là lục phẩm Trấn Uy Giáo Ý hắn là một trong hai cái phụ tá của Trấn Uy Giáo Ý Trong lúc nói chuyện với nhau không tránh khỏi hỏi trường sinh sư thừa lai lịch Trường sinh tự nhiên không thể lời ngay nói thật nhưng hắn cũng không muốn nói dối gạt người chỉ có thể nói năng thận trọng giữ kín như bưng Đối với trường sinh không muốn nói lên bản thân sư thừa lai lịch. Tần giáo ý cũng có thể hiểu được. Nhưng trường sinh liền danh hào của mình cũng không chịu nói, làm cho hắn có chút khó hiểu. Chẳng qua, trước mắt cũng không phải là thời điểm truy vấn lai lịch của trường sinh. Tần giáo ý ấp áo úng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra bản thân tố cầu. Trước mắt, trong thành đang náo loạn ôn dịch. Hắn nghĩ khẩn cầu trường sinh, Đem đơn thuốc cáo chi cho quan phủ Lại để cứu trợ càng nhiều hơn Bách tính Được à Cái này có gì mà không thể Đơn thuốc người cũng biết Cho bọn hắn là được Trừng sinh thuận miệng nói Trường sinh qua loa Càng làm cho tần giáo ý Cảm thấy ngoài ý muốn Cần phải biết rõ Người thành thạo một nghề Đều có tàng tư chi tâm Trước mắt trong thành Đang náo loạn ôn dịch Đơn thuốc này có hiệu quả đặc biệt Có thể nói là đầu cơ kiếm lợi, nếu là tâm có ý đồ tiền tài, đủ để bằng vào giữa phương này mà ngày kiếm đấu kim. Nhưng trường sinh, câu nói đầu tiên lại đem đơn thuốc truyền bá ra ngoài, đây không phải là thưởng nhân gây nên. Bất kể thế nào, trường sinh đều là đồng ý. Hắn cũng trưng cầu trường sinh ý kiến, không tự chủ trương, yêu tâm lây nhiễm ôn dịch bách tính. Tần giáo ý liền có lòng lập tức chạy tới phủ nhà. Tiểu đạo trưởng đã đáp ứng, ta đây lập tức liền đi. Chính là ngài vô tâm cầu tài, cũng không thể phụ lòng ngài. Nếu là có thể giải được bổn thành ôn dịch, thái thú tất có ban thưởng. Đừng đừng, trường sinh liên tục khoát tay. Phương thuốc kia, ngươi có thể công bố rộng rãi, lại không muốn vì ta lấy thưởng. Ta không thích ồn hào, càng không âm hiểu xã giao. Nếu là an tĩnh, ta khả năng còn ở nơi này hơi chút dừng lại. Nếu là người đến người đi, ta sẽ lập tức đi ngay. Nghe trưởng sinh nói như vậy, tần giáo ý lập tức nhận lời, xin lỗi rồi cưỡi ngựa rời khỏi. Lúc này nặng nhất là lễ nghi. Bằng hữu của Nhi Tử tới là không thể để cho trưởng bối trong nhà ra mặt tiếp đãi, bởi vì đối phương còn muốn hướng trưởng bối hành lễ. Tần giáo ý đi rồi, trưởng sinh cũng không từ phòng khách đợi, mà theo chân tần giáo ý Nhi Tử cùng nhau đi vắt sữa dê. Tần Giáo Ý năm nay mới hơn 30 tuổi, con của hắn chỉ so với trường sinh nhỏ hơn 1 tuổi, bởi vì gia cảnh giàu có, ăn ngon, vóc dáng so với trường sinh còn cao hơn. Sau khi vắt xong sữa dê, cho ăn hắc công tử, Tần Giáo Ý cũng trở lại, phục bồi trường sinh cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tần Giáo Ý có lòng mang trường sinh đi gặp phủ nha trưởng quan, nhưng trường sinh đã nói trước không thích ồn ào. Hắn cũng không tiện cưỡng cầu Chỉ có thể bàn giao người nhà Cực kỳ chiếu đãi trường sinh Sau đó liền rời nhà giải quyết việc công Tần ra già trẻ bệnh nặng mới khỏi Không thể buồn phía đi loạn Trường sinh dừng lại trong nhà người ta Cũng có nhiều bất tiện Vừa đúng lúc Tần ra phía tây cách đó không xa Có một cái cực lớn thủy đường Trường sinh liền dẫn hát công tử Hướng thủy đường để câu cá lấy câu của hắn Trước đó trên đường đều đã thất lạc Lần này không có lưỡi câu Chỉ có thể hướng trên đường chọn mua Trong lò rèn đều có lưỡi câu bán Một đồng tiền có thể mua 10 cái Trong thành mặc dù đang náo loạn ôn dịch Cũng không nghiêm trọng đến mức 10 phòng Thì 9 phòng không có người ở Sinh hoạt cũng cần phải tiếp tục Chứng sinh thừa cơ trên đường đi dạo Mua chút ít vụn vặt sự vật Trở về sau đó Hắn còn muốn trong núi sinh hoạt rất lâu Thường dùng chi vật cũng nên chuẩn bị một ít Trở lại bên thủy đường Trường sinh một bên thả câu Một bên trầm ngâm suy xét Hán Thành trước mắt chính đang náo loạn ôn dịch Bất kể là người trong giang hồ Hay là người qua đường Biết được việc này liền sẽ không đến nơi đây Nơi này không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất Trước mắt hắn còn mang theo một cái không rứt sữa Hác công tử Từ Hán Thành dừng lại một đoạn thời gian Là lựa chọn tốt nhất Chẳng qua tin tức là che không được Ôn dịch náo lợi hại như vậy Đột nhiên có người cho chị Tin tức rất nhanh sẽ chuyển đi nơi khác Nếu như bị người có lòng biết được Rất có thể sẽ dò xét đến cùng Trước đây trường sinh ở trong núi chờ đợi 3 tháng Đáng nhẽ mọi việc đều đã kết thúc Nhưng không lâu trước đây Hắn ở các tạo sơn náo loạn như vậy Tất cả mọi người đều biết rõ hắn còn chưa chết Những người thèm thường bí tịch võ công trong giang hồ nhất định sẽ một lần nữa triển khai đuổi bắt đối với hắn. Nếu như tìm được nơi đây, tần giáo ý cùng châu phủ là không bảo vệ được hắn. Nếu như người trong giang hồ tối hạ độc thủ, rất có thể còn sẽ liên lụy đến tần giáo ý một nhà. Không ổn, còn là sớm chút ít lên đường, chớ liên lụy đến người khác. Nhưng hát công tử trước mắt còn chưa rứt sữa, đi không được quá xa hơn nữa, bên cạnh hắn có con hắc sắc mã câu sự tình sớm muộn cũng sẽ bị tiết lộ. Dùng không được bao lâu, hắc công tử liền sẽ trở thành căn cứ để người trong giang hồ phân biệt hắn. Không thể, cần phải tranh thủ thời gian đi, càng sớm càng tốt. Thật sự đến lúc đó cần mang lên một con dê, dê so với trâu ngựa ra sữa còn nhiều hơn, có đầy đủ cỏ xanh, lại mang thêm một chút ít dự liệu lương thực, xuất ra sữa hẳn là có thể miễn cưỡng duy trì hắc công tử cần thiết. Quyết định chủ ý, cá cũng không câu được, trở lại trên đường mua chút ít lương thực. Đến lúc chạm vạng tối, Tần Giáo Ý trở về, trên sắc mặt có nhiều vui mừng. Trường sinh dược phương đối với ôn dịch rất là đúng bệnh. Ăn vào thang dược, bệnh nhân đều có khởi sắc. Trường sinh chỉ nói mình có việc quan trọng cho người, nóng lòng rời đi, muốn hướng Tần Giáo Ý mua một con dê rừng Mang theo bên người Tần giàu ý có lòng Nhiều lưu trường sinh mấy ngày Nhưng thầy hắn đã quyết định rời đi Cũng không tiện cường lưu Hắn tự nhiên sẽ không thu tiền bạc của trường sinh Chỉ nói đem hai cái con dê rừng kia Toàn bộ đưa cho trường sinh Lại lấy ra 10 lượng bạc để tạ ơn Sau đó lại phân phó vợ Vì trường sinh chế tạo gấp gáp lương khô Trường sinh trên thân còn có tiền bạc Điền đem ngân lượng mà Tần Giáo Ý lấy ra để trở về. Dê rừng, hắn cũng chỉ muốn có một con. Bởi vì sắc trời đã tối, chỉ có thể ngày mai lên đường. Đêm nay, chỉ có thể ở lại Tần Gia ở thêm một đêm. Mắt thấy trường sinh phải về kho củi. Tần Giáo Ý nói ra. Tiểu đạo trưởng, canh giờ còn sớm. Ngài như nguyện ý, ta mang ngài hướng đông núi, nhìn náo nhiệt. Nhìn cái gì náo nhiệt cơ? Trường sinh thuận miệng hỏi ngược lại Tần Giao Y nói Đông núi thời gian gần đây xuất hiện một con yêu quái ăn thịt người Lên núi Tiểu Phu cùng Bách Tính có nhiều người bị ngộ hại Thái Thú đã chi số tiền lớn mời tới Quảng Thông Tự Cao Tăng Đêm nay sẽ hàng yêu phục ma Trường sinh chương 71 Thiên phú dị bẩm Thế nhân đều thích xem náo nhiệt Nhưng trường sinh không có cái này ham mê Đa tạ đại nhân Ta ngày mai còn muốn đi đường liền không đi tham gia náo nhiệt Tiểu đạo trưởng Ngài thật không đi hay sao Tần Giáo Ý hỏi Trường sinh lắc đầu Hướng Tần Giáo Ý dơ tay lên Chuyển cất bước Xuất môn Tần Giáo Ý mấy phen muốn nói lại thôi Chẳng qua cuối cùng vẫn không nói gì Đứng ở cửa đưa mắt nhìn trường sinh trở về kho củi Trường sinh trở về phòng không lâu Liền nghe được tiếng vó ngựa ngoài cửa dần dần đi xa Hỏi cần nói Đây là tần giáo ý chạy tới đông núi xem náo nhiệt Cũng khả năng không phải là đi xem náo nhiệt Hắn thân là hán thành võ quan Trừ bạo an dân là chức trách của hắn Khó được có chỗ ngủ cùng chăn nệ Trường sinh sớm liền nằm ngủ Hác công tử như trước đều ngủ bên cạnh hắn La ngựa mặc dù có thể đứng ngủ Nhưng càng ưa thích nằm ngủ Không biết qua bao lâu Trường sinh bị ngoài cửa vội vàng tiếng bước chân Đánh thức Không đợi hắn phục hồi lại tinh thần Phía ngoài cửa liền truyền đến Vội vàng đập cửa thanh âm Tiểu đạo trưởng Cứu mạng, cứu mạng Trường sinh nghe tiếng ngồi dậy Chỉ thấy ngoài cửa có nhiều ánh đuốc Bên trong viện thanh âm cũng rất ẩm mỹ Trường sinh phản ứng đầu tiên chính là Tần Giáo Ý bị thương, vội vàng đứng dậy mở cửa. Mở cửa sau đó lại phát hiện đứng ở cửa Tần Giáo Ý mặc dù thần sắc mối rối, trên thân nhưng không thấy vết máu. Tiểu đạo trưởng đã xảy ra chuyện, Tần Giáo Ý nghiêng người nhường đường, ngài nhanh nghĩ biện pháp. Nghe Tần Giáo Ý nói như vậy, trường sinh lúc này mới chú ý đến những vị quan binh cùng Tần Giáo Ý trở về. Còn đang dơ lên một cái áo đỏ hòa thượng Không phải là dùng cáo dơ lên Cũng không phải là dùng kiệu liễn dơ lên Mà là dùng đòn gánh để dơ lên hòa thượng kia tay chân đều bị trói lại 10 cái quan binh Dùng một cái đòn gánh rất lớn Để dơ lên như dơ heo hòa thượng kia lúc này Đang kịch liệt dễ dụa Trong miệng thỉnh thoảng phát ra trầm thấp cầm rú Những cái quan binh dơ lên hắn Tự hồ đối với hắn có chút kiên kỵ Đều tận lực trốn ở hai bên đòn gánh. Không dám canh hắn quá gần. Các người bắt hắn làm gì? Trường sinh có nhiều kinh ngạc. Hai, một lời khó nói hết, tần giáo ý mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Không phải chúng ta muốn bắt viên thông đại sư, mà là hắn bắt yêu không thành, bị yêu quái phụ thân, rối loạn tâm thần. Nghe được tần giáo ý ngôn ngữ, trường sinh ngạc nhiên kinh hãi. Các người đem hắn dơ lên cho ta làm gì? Ta lại không biết hàng yêu bắt quỷ. Tiểu đạo trưởng, ngài liền không muốn khiêm tốn Tần giấu ý vội vàng nói Trước đó ngài lúc mở ra bao phục Ta đều thấy được Bên trong bao phục quần áo của ngài Còn có phù chú cùng gạo nếp Ngài khẳng định biết hàng yêu cho quỷ Kính xin ngài trưởng nghĩa xuất thủ Cứu đại sư một lần Ta thực sẽ không biết Các người tìm lộn người Trường sinh đưa tay ngăn cản Nghĩ muốn xuất môn hắc công tử Tiểu đạo trưởng Ta biết rõ hòa thượng cùng đạo sĩ từ trước đến nay là không có hòa khí. Nhưng viên thông đại sư hiện tại có lo lắng tính mạng. Như thế trước mắt, kính xin ngài từ bỏ muôn hộ tri kiến, đại phát từ bi. Tần giáo ý bất đắc sĩ khẩn cầu. Viên thông đại sư là thái thú mời tới. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, chúng ta cũng không tốt cùng quảng thông tự bản giao. Tần đại nhân, ngài đây là ép buộc. Ta thực không biết hàng yêu cho quỷ. Chính là có lòng cứu hắn, Cũng không biết từ đâu ra tay, Trường sinh lắc đầu nói ra, Trường sinh lúc này, Dùng tay phải ngăn hắc công tử, Không cho nó xuất môn, Cùng tần giáo ý nói chuyện thời điểm, Mơ hồ phát hiện ra hắc công tử có thần thái dị thường, Mắt phải trợn tròn, Mũi thở có rút, Tự hồ có nhiều tức giận, Tiểu đạo trưởng, Ngài trước không vội chối từ, Ra đến xem trước đã, Tần giáo ý khẩn cầu, Trường sinh bất bác sĩ chỉ có thể kiên trì đi ra. Lúc này trong viện, quan binh đều rơ lên đuốc. Mượn ánh sáng của ngọn đuốc có thể thấy rõ hòa thượng kia tướng mạo. Người này dưới hàm có dâu, tuổi tác khoảng 40, mặc trên người đỏ thẫm áo ca sa, liền thân hình, cùng mặt đều đang đen thui, nhe răng há miệng, gầm nhẹ gào thét. Ở đâu còn có bộ dáng của người xuất gia Trường sinh mặc dù không có gặp qua, Người bị yêu quá nhập thân lại có thể kết luận hòa thượng này quả thực là bị thứ gì đó nhập thân bởi vì ra da hỏa này chẳng những khuôn mặt đen kịp cử chỉ thất thường hai con mắt tại ánh lửa chiếu dọi vẫn tỏa ra lục quang thấy sinh đến gần hòa thượng kia vậy mà chừng mắt nghe răng dẫy ruộa nghĩ muốn cắn hắn mắt thấy hòa thượng đưa cổ nghĩ muốn cắn bản thân trường sinh bản năng lôi lại về phía sau này tránh nhưng vào lúc này há công tử tiến lên Hướng về phía, hỏa thượng đang bị treo trên đòn cánh, nhăn mũi, tê minh. Hác công tử dị thường cử động, khiến cho trường sinh cảm thấy ngoài muốn. E sợ nó bị hỏa thượng cắn được, liền vội vươn tay kéo túm, để cho nó rời xa hỏa thượng kia. Trường sinh ôm, chính là đầu ngựa, không chú ý hác công tử xoay người về phía sau làm cái gì. Chỉ nghe được hỏa thượng kia, bỗng nhiên phát ra một âm thanh gầm rú thống khổ. Mà quan binh trong viện, Đồng thời la hét thất thanh, đợi hán xoay người quay đầu. Vừa đúng lúc chứng kiến hắc công tử lần nữa nhấc chân, không nghiêng lệch. Móng trái đã đập vào chính giữa đầu của hòa thượng kia. Hắc công tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là con ngựa. Bị móng ngựa đá trúng đầu khẳng định là thống khổ vô cùng. Mà hòa thượng kia bị hắc công tử đá trúng, đồng thời quả nhiên phát ra thống khổ hô hoán. Ôi! Hắc công tử đá hòa thượng kia hai cước. Lại nghĩ đà tiếp, nhưng trường sinh đã kịp phản ứng, ôm cổ nó, kéo ra nơi xa. Hác công tử sau đó đà mấy cước, toàn bộ đá chợt Bị chúng nhân dơ lên hòa thượng. Lúc này, đang thống khổ dên dỉ, sẽ không giống như trước, cầm nhẹ gào thét. Chúng nhân phát hiện ra điều khác thường, vội vàng tiến lên xem đến cuối cùng. Lại phát hiện hòa thượng kia diện mạo hắc khí, đã tiêu hết. Ánh mắt cũng không giống như trước, hung ác, đào bạo. Lấy can đảm tiến lên hỏi thăm Phát hiện hòa thượng kia đã khôi phục thần trí Chỉ là dính hắc công tử hai cước Thần trí có chút hoảng hốt Để tránh cho hòa thượng lùng túng Chúng nhân vội vàng thừa dịp hắn ngây ngô không rõ ràng Liền để xuống Lùng cuống tay chân tháo bỏ Dây thừng đang trói tay chân của hòa thượng Mọi người ở đây loạn thành một bầy Hắc công tử lại hướng về phía đông bắc phương hướng Đá hậu hai cái Nhưng Đông Bắc phương hướng cái gì cũng không có. Ngay tại lúc trường sinh khiếp sợ ngạc nhiên thời điểm, hạ Công Tử vậy mà đứng thẳng đứng dậy, hướng về phía trường sinh bên người huy động liên tục móng trước. Trường sinh không rõ ràng cho lắm, mắt thấy Hác Công Tử đột nhiên phát cuồng, gấp vội vươn tay ôm, quát bảo ngưng lại chờ An. Nhưng hắn quát bảo ngưng lại cùng Trần An đều không có hiệu quả. hạ Công Tử móng trước, sau khi rơi xuống đất lập tức xoay người lại đá. Lúc này trong viện, Ánh lửa sáng rõ Chúng nhân đều thấy được hắc công tử đá đạp Chỗ không có gì Nhưng kèm theo hắc công tử xoay người phản đá Chuyện quỷ dị đột nhiên xuất hiện Cánh cửa viện môn Phía sườn đông dường như bị va chạm Đột nhiên trọng trọng đóng kín Mà sau khi đụng vào cửa Lại đột nhiên bắn ngược mở ra Giờ khác này Tất cả mọi người minh mạch chuyện gì xảy ra Hắc công tử có thể chứng kiến mọi người Không thấy được đồ vật Mà hắn một cước trước đó không thể nghi ngờ là đá trúng vật kia. Tất cả mọi người ngây người. Nhưng Hắc Công Tử lại không sửng sốt. Nó lộ ra dị thường điên cuồng. Tê minh mấy tiếng rồi tránh thoát trường sinh ôm chói. Xoay người hướng ngoài cửa chạy đi. Chúng nhân tự nhiên không dám tiến lên ngăn trở. Chỉ có trường sinh dũng cảm quên mình liền xông ra ngoài. Kỳ thực hắn cũng sợ hãi. Nhưng Hắc Công Tử tuổi nhỏ chính là có thể chứng kiến thứ không sạch sẽ. Đợi đến lúc đối phương phục hồi lại tinh thần Nó không nhất định là đối thủ của người ta Cũng may Hắc công tử lao ra Cũng không chạy loạn Chỉ là đứng ở cửa trái phải nhìn quanh Chốc lát sau khôi phục lại bình tĩnh Trường sinh đưa tay sờ nó Nó liền thuận theo cọ sát đáp lại Rồi đi phía sau trường sinh trở về trong viện Lúc này Cái vị hòa thượng áo đỏ kia Đã bị chúng nhân đỡ lên trên bậc thang ngồi xuống Cũng không biết là bị yêu quái nhập thân dẫn đến mất hồn mất vía, hay là bị Hắc Công Tử đá đến thất tiên bắt đảo, cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi thần. Tần Giáo Ý lớn tiếng hô hoán, mệnh cho vợ vì áo đỏ hòa thượng bưng lên nước nóng, rồi chạy tới chỗ trường sinh thiên ân vạn tạ, tạ hơn hắn lại hướng Hắc Công Tử liên tục chắp tay, chỉ nói có mắt như mù, thật thất lễ lãnh đạo Cùng Tần Giáo Ý cùng nhau trở về quan binh cũng nhao nhao hướng tới trường sinh kiến lễ, Nhìn hắn ánh mắt tựa như nhìn thần một loại Vô cùng thành kính Trường sinh lung tung đáp lại Mệt mỏi cứng phó Kỳ thực thẳng đến lúc này hắn cũng là hồ đồ Hắn biết rõ Hác Công Tử Có thể chứng kiến thứ không sạch sẽ Lại không biết nó vì cái gì Có thể chứng kiến thứ không sạch sẽ Về phần chúng nhân nói Nó có thể đuổi quỷ hàng yêu Vậy hoàn toàn là vô nghĩa hạ Công Tử trước đó phản ứng Cũng chỉ phát ra từ bản năng Nó cũng không phải là cố ý đá vào đầu của hòa thượng Mà là vì nó quá nhỏ Hòa thượng kia bị chúng nhân dơ lên Nó đá hậu Chỉ có thể đá vào đầu của hòa thượng Không đúng Hác công tử chẳng những có thể chứng kiến Thứ không sạch sẽ Còn có thể đối với thứ không sạch sẽ Tạo thành tổn thương Theo lý thuyết Yêu tà quỷ mị thường nhân là đánh không đến Không đả thương được Hác công tử vì cái gì lại có thể đả đến nó Giấu trong lòng tràn đầy nghi hoặc rồi ứng phó chúng nhân. Trong lúc đó, vị áo đỏ Hỏa Thượng rốt cuộc đã phục hồi lại tinh thần. Chúng nhân vây lên tiến đến bảy mồm tám miệng, thảo luận cùng hắn giảng thuyết miên dio. Nghe được chúng nhân giảng thuyết, Hỏa Thượng thề mới biết bản thân sở dĩ đau đầu một nứt, chân đầu còn có hai cái bọc lớn, chính là bị ngựa con đá phải. Mặc dù được cứu thoát hiểm, lại tổn thương tự tôn, hắn cũng không biết Trừng Sinh cùng Hắc công tử chính là cử chỉ vô tâm. Cho rằng Trừng sinh có lòng nhục nhã Khiến hắn khó xử Lùng túng cuộn mách Tức giận hổ thẹ Kiên trì đi qua hướng trừng sinh chắp tay trước ngực Nói lời cảm tạ Chuyển người, phất tay áo, xuất môn Cũng không quay đầu lại Xuất phát từ lễ nghi Tần giáo ý tự nhiên cũng không thể để cho hòa thượng kia Một mình rời đi Vội vàng đuổi theo Những cái quan binh kia cũng tùy theo rời khỏi Đợi đến lúc tần phu nhân bưng nước đi ra Trong viện chỉ có lại trường sinh cùng hắc công tử Náo loạn cứ như vậy kết thúc, trường sinh buồn ngủ đều không còn. Trở lại trong kho củi, thắp sáng đèn chờ tần giáo ý trở về. Tần giáo ý đưa đi hòa thượng, khẳng định phải đến cùng hắn nói chuyện. Hắn mặc dù đóng cửa cũng sẽ bị gõ mở. Chờ đợi đồng thời, trường sinh một mực ở trên dưới quan sát Hác Công Tử. Hắn rất sớm liền phát hiện, mắt của Hác Công Tử cũng không giống với đồng loại. Ban ngày mắt trái trợn tròn, mắt phải hít mắt. Đến buổi tối liền biến thành mắt trái hít mắt, mắt phải trợn tròn. Trước đây hắn không rõ ràng cho lắm. Đến được lúc này mới hiểu được, Hắc công tử hai mắt hẳn là có loại biến hóa này. Chính là vì hai mắt của nó phân thuộc âm dương. Mắt trái là dương, mắt phải là âm. Mắt phải của nó có thể chứng kiến thường nhân nhìn không thấy yêu tà quỷ mị. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này không thể nghi ngờ bởi vì ở trong bụng mẹ nó đã bị lây nhiễm thi độc. Trừ âm dương nhãn Còn mang theo kịch độc Hác công tử còn có một cái không giống đồng loại Chính là nhiệt độ cơ thể của nó rất thấp Bình thường ngựa con Nhiệt độ cơ thể thấp đến loại trình độ này Hẳn là đã sớm chết Hác công tử mặc dù không chết Nhưng trong cơ thể nó Có mang thi độc Cũng không thể coi là ngựa sống Chỉ có thể coi là nửa chết nửa sống Hác công tử cũng không biết trường sinh Vì cái gì xem nó Nhưng trường sinh nhìn nó Làm nó có cảm giác rất là an tâm An tĩnh nằm sấp Rất nhanh liền ngủ Hác công tử ngủ được Trừng sinh lại không Trước đó Hác công tử đem yêu tà quỷ mị Nhập thân vào hỏa thượng Đuổi đi đã hoàn toàn là đánh bậy đánh bại Việc này chẳng những bị Tân Giao Y chứng kiến Những vị quan binh kia cũng đều thấy được Rất nhanh việc này sẽ náo loạn Đến mức mọi người đều biết Càng nhiều người biết rõ hắn Tình cảnh của hắn liền càng nguy hiểm Không thể trì hoãn, nhất định cần phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Lúc này đã là canh bốn thời điểm. Mơ hồ có thể chứng kiến đồ vật, lo lắng tần giáo ý trở về, sau đó lại giữ lại. Trường sinh liền dẫn theo đồ vật, hướng tần phu nhân chào tạm biệt, rồi dắt theo một đầu dê rừng, rời khỏi tần gia. Trường sinh, chương 72, hỗn nguyên tâm pháp Lo lắng tần giáo ý sẽ truy đuổi bản thân Trường sinh liền không có đi đường lớn Mà là chọn đường nhỏ, một mực dọc theo đường nhỏ hướng bắc đi Mặt trời mọc thời điểm, tần giáo ý vẫn không đuổi theo Trường sinh suốt cuộc nhẹ nhàng thực ra Có con dê rừng này, hắc công tử khẩu phần lương thực tính là có chỗ dựa Mà hắn ngày hôm qua còn trên đường phố chọn mua không ít cốc túc đậu mễ Tần phu nhân tối hôm qua còn vì hắn chế tạo gấp gáp không ít lương khô. Có mấy thứ này, một tháng liền không cần về ăn mà phát sầu. Đường lớn dọc đường đều là thành trì thôn trấn. Đường nhỏ dọc đường đa số là thôn trang. Trường sinh cũng không hướng thôn trang đi, chỉ ở bên ngoài thôn trang hành tẩu. Mệt mỏi sau đó rời xa thôn trang trong rừng cây nghỉ chân. Hắn cũng không vội, mỗi ngày chỉ đi hơn 10 dặm. Đến được buổi chiều giờ thân, sẽ tìm kiếm nghỉ chân địa phương. Sống ở loạn thế, luyện khí tập võ là điều cần thiết. Hỗn nguyên thần công, luyện khí pháp môn, hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Trước một mực mệt mỏi, Thủy chung chưa kịp nghiên cứu tu luyện. Lần này lại không thể nhớ mong, liền bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu hỗn nguyên thần công. Theo Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu lời nói, Cái này hỗn nguyên thần công chính là thượng cổ tiên nhân quảng thành tử sáng chế. Loại này thuyết pháp hư hư thật thật đã không thể nào khảo cứu. Chẳng qua cái này hỗn nguyên thần công chính là đạo môn luyện khí tâm pháp. Điểm này là có thể khẳng định. Cái gọi là hỗn nguyên ám chỉ so với thái cực âm dương càng thêm nguyên thủy vô cực hư vô. Mọi người đều biết vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái. Thế gian tất cả luyện khí tâm pháp đều diễn sinh từ vô cực tâm pháp, mà vô cực tâm pháp chính là hỗn nguyên thần công luyện khí tâm pháp. Trừ hỗn nguyên thần công, hắn còn lưu vào trí nhớ mặt khác 5 bộ bí tịch võ công. Hỗn nguyên thần công cùng cái này 5 bộ bí tịch khác biệt lớn nhất là ở chỗ hỗn nguyên thần công luyện khí pháp môn, rất không kỹ càng. Mặt khác bí tịch võ công đối với hô hấp thổ nạp linh khí từ trong cơ thể vận hành lộ tuyến cùng với như thế nào thúc dục vận khí liền ghi chép vô cùng cụ thể nhưng hỗn nguyên thần công lại rất mơ hồ kỹ thực cũng không thể dùng mơ hồ để hình dung xác thực mà nói hẳn là rất minh mông càng giống như tổng cương mà không phải là quy tắc chi tiết có quá nhiều chỉ có thể ngầm hiểu mà không thể ngôn truyền đồ vật đồng dạng một câu khẩu quyết nhiều loại giải thích đều có thể nói được Tụ tập loại này võ công tâm pháp chăm chỉ là tác dụng không lớn. Điểm quyết định chính là ngộ tính cùng thiên phú của người nghiên cứu. Hỗn nguyên thần công tổng cộng có kiểu trọng. Mỗi một trọng đều cùng linh khí tu vi phù hợp. Linh khí tu vi mỗi lần đề thăng nhất dai. Hỗn nguyên thần công liền sẽ tùy theo đề thăng nhất trọng. Người luyện khí linh khí tu vi từ thấp đến cao có thể chia thành kiểu đẳng. Động thần Cao huyền, thăng huyền là sơ dai. Linh khí màu sắc phân biệt là hồng nhạt, hồng sắc, hồng đậm. Động huyền, tam động, đại động là trung dai. Linh khí màu sắc phân biệt là lam nhạt, lam sắc, lam đậm. Cư sơn, động uyên, thái huyền là cao dai. Linh khí màu sắc phân biệt là tím nhạt, màu tím, tím đậm. Bất đồng luyện khí pháp môn. Linh khí tu vi để thăng tốc độ cũng không giống nhau. Hỗn nguyên thần công luyện khí tâm pháp mờ mịt hư vô, luyện khí tốc độ không thể nghi ngờ là sẽ chậm hơn so với những cái luyện khí tâm pháp có khẩu quyết vô cùng cụ thể Nhưng tu luyện mặt khác tâm pháp thu hoạch được linh khí tu vi căn bản không cách nào thúc dục được hỗn nguyên thần công Nghĩ muốn thúc dục hỗn nguyên thần công chỉ có thể sử dụng hỗn nguyên tâm pháp thu hoạch được linh khí tu vi Làm so sánh hỗn nguyên thần công là ra da ra da, mặt khác luyện khí tâm pháp là cháu trai Gia Gia có thể điều động cháu trai, nhưng cháu trai không cách nào điều động được Gia Gia. Nếu như một cái tử khí cao thủ nhận được một bản hỗn nguyên thần công bí tịch, là không cách nào lợi dụng được tự thân đã có linh khí tu vi đến để thúc giục hỗn nguyên thần công. Nghĩ muốn tu luyện hỗn nguyên thần công, chỉ có thể phế bỏ đã có linh khí tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Hỗn nguyên thần công chẳng những đối với ban đầu học giả, cũng không hữu hảo. Đối với tinh thông mặt khác, luyện khí pháp môn cao thủ đồng dạng cũng không hữu hảo. Bất kể là ban đầu học giả hay là luyện khí cao thủ, tu luyện hội nguyên thần công độ khó đều là giống nhau. Trả giá cùng nhận được là bình quân, tu luyện hội nguyên thần công độ khó lớn như vậy, uy lực của nó cũng vượt xa mặt khác võ công có thể so sánh. Đặc điểm lớn nhất chính là luyện thành đệ nhất trọng, lập tức có thể thúc dục âm dương nhị khí. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu tu luyện là hỗn nguyên thần công, nhưng hai người cũng không kiêm tu âm dương, mà đều đi một đường. Lý Trung Dung tu luyện xích dương thần trưởng, luyện là thuần dương chi khí, mà Trần Lập Thu tu luyện huyền âm thần trưởng, luyện là thuần âm chi khí. Tuy nói, đi một đường có thể làm cho tu luyện độ khó giảm xuống một nửa, nhưng cùng lúc đó cũng đánh đồng bỏ qua một mặt khác con đường. Từ tu luyện thuần dương chi khí được linh khí tu vi Vĩnh viễn không cách nào thúc dục được âm thuộc linh khí Đồng dạng tu luyện huyền âm thần trưởng Trần Lập Thu Cũng không cách nào thúc dục được dương thuộc linh khí Mặt khác luyện khí tâm pháp đoạt được linh khí Đều là không phân biệt âm dương Loại này âm dương không phân linh khí Là không cách nào triệt để thuần dương hoặc thuần âm linh khí Đây cũng là hỗn nguyên thần công bá đạo chỗ Dù đối phương là tử khí cao thủ Mà bản thân chỉ là hồng nhạt linh khí Địch ta đối trưởng Phía mình phát ra thuần dương Hoặc thuần âm linh khí Có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương Đương nhiên Linh khí tu vi chênh lệch to lớn như vậy Hồng nhạt linh khí Đối với tử khí cao thủ có khả năng sinh ra tổn thương Cũng là cực kỳ có hạn Âm dương nhị khí Biểu hiện bên ngoài cũng rất rõ Thuần dương chi khí mang theo nhiệt độ cao Thuần âm chi khí mang theo nhiệt độ thấp Linh khí tu vi càng cao, phát ra linh khí mang theo nhiệt độ cũng tùy theo cao lên hoặc giảm xuống. Linh khí mang theo nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao một khi xâm nhập cơ thể sẽ khiến cho cơ thể của đối phương âm dương mất cân bằng. Bên trong luyện khí tâm pháp cũng không thuyên minh hỗn nguyên thần công tu luyện đến cực hạn sẽ có uy lực như thế nào. Phỏng đoán ước đoán vô cùng có khả năng đem đối thủ trong nháy mắt đốt thành cho hoặc trong nháy mắt đóng băng. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu cách làm cũng có lợi và có hại. Chỗ tốt là thuật có chuyên công, linh khí tu vi để thăng tốc độ tương đối nhanh. Tai hại là trong cơ thể của bọn họ chỉ có thuần dương linh khí hoặc thuần âm linh khí. Đồng dạng, không cách nào triệt tiêu mặt khác không phân âm dương linh khí. Lâm trận đối địch nếu bị đối phương đánh trúng bị thương hại cũng sẽ rất lớn. Âm dương kiêm tu độ khó lớn Tốc độ chậm Nhưng chỗ tốt có thể kiêm cố âm dương Kiêm cố âm dương cùng âm dương không phân Là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm Người phía trước có thể phân Có thể hợp Mà người phía sau một mực ở vào Hợp nhất trạng thái Muốn chia mà dùng cũng không thể Nói trắng ra Chính là lúc bị đánh Có thể đem trong cơ thể âm dương nhị khí Hợp 2 làm một Biến thành cùng đối phương giống nhau linh khí Dùng cái này triệt tiêu đối phương linh khí Yếu bớt đối với bản thân tổn thương Mà tại công kích đối thủ Có thể đơn dùng thuần dương linh khí Hoặc thuần âm linh khí Làm cho đối phương không cách nào triệt tiêu phòng ngự Bất kể chuyện gì Khó khăn cũng không phải là làm Mà là Cần lên kế hoạch trước đó cùng chuẩn bị Cũng chính là xác định Phải làm như thế nào Riêng là suy diễn Trường sinh liền mất 3 ngày thời gian Nhưng cái này xa xa đều không đủ Trước khi luyện khí thổ nạp Hắn còn muốn xác định một vấn đề khác Đó chính là làm thế nào Đem âm dương nhị khí Phân ra da mà nạp Nếu như hắn luyện khí tâm pháp như vậy Thông qua hô hấp thổ nạp Tất cả tụ liễm linh khí Là không thể thực hiện được Thu lương thực thời điểm Nếu như không đem hạt thóc cùng hạt đậu tách da Cất vào kho lương sau đó Rất khó tách ra Nhất định cần phải đem hạt thóc cùng hạt đậu tách ra tổn trữ Nhưng như vậy Vấn đề liền phát sinh, hỗn nguyên thần công hô hấp thổ nạp phương pháp cũng không cách nào đem hạt thóc cùng hạt đậu. Trước khi đưa vào kho thì tách ra, đều là lăn lộn cùng một chỗ cất vào kho lương. nghị muốn đem hạt đậu cùng hạt thóc tách ra tồn trữ, không thể từ vào kho trước đó tiến hành, cần phải vào kho sau đó lại phân ra. Vậy làm thế nào để phân chia? Là chuẩn bị hai cái kho lương hay là cùng một cái kho lương thiết trí tấm ngăn? Một chút suy diễn liền tuyển người sau. Thứ nhất, nhân thể chỉ có một đan điền khí hải. Thứ hai, nếu là âm dương nhị khí, phân biệt trở thượng tại bất đồng địa phương, bị công kích là không cách nào nháy mắt hỗn hợp cùng sử dụng triệt tiêu ngoại lực. Như thế nào đan điền khí mới có thể tăng thêm vách ngăn? Vấn đề này quấy nhiễu Trường Sinh rất lâu, vắt hết óc cũng không nghĩ ra phương pháp có thể thực hiện. Khổ tư mấy ngày Mới phát hiện tự mình nghĩ sai phương hướng Đan liền khí hải bên trong Là không cách nào thêm tấm màng ngăn Thứ nhất Đan liền khí hải không thể so với kinh mạch huyệt đạo Có thể tạm thời phong dừng lại Thứ hai Âm dương nhị khí nếu như hoàn toàn chê lìa Trong cơ thể âm dương Sẽ triệt để mất cân bằng Đồng thời nháy mắt dẫn phát tẩu hỏa nhập ma Một thân một mình Suy diễn huyền diệu luyện khí tâm pháp Đối với trường sinh mà nói Là lớn lao khiêu chiến Nếu là Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Hai người ở bên cạnh Hắn có thể hướng hai người thỉnh giáo Bọn họ như thế nào đơn thuần Tu luyện thuần dương linh khí cùng thuần âm linh khí Mà không âm dương mất cân bằng Nhưng trước mắt Hai người tung tích không rõ Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân Nghĩ đến hai người Trường sinh đột nhiên nghĩ đến một chi tiết Đó chính là hai người tại lúc hô hấp thổ nạp Cũng là không cách nào đem linh khí Trực tiếp chia ra âm dương nhị khí Nói cái khác Bọn họ tu luyện thuần dương cùng thuần âm chi khí là từ trong người chọn lựa chuyển biến mà thành, nhị đến đây, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đen linh khí từ trong cơ thể chia làm âm dương nhị khí, chính là bằng vào, thập nhị chính kinh, thủ tam âm, thủ tam dương, túc tam âm, túc tam dương. thần sinh chương 73 vạn toàn chuẩn bị. Thập nhị chính kinh chia làm tay chân lục âm cùng tay chân lục dương, thông qua hô hấp thổ nạp tụ liễm linh khí tiến vào cơ thể sau đó, phân đi thập nhị chính kinh đi tới thủ tam âm cùng túc tam âm sáu cỗ linh khí sẽ biến thành ấp thuộc linh khí, đi tới thủ tam dương cùng túc tam dương sáu cỗ linh khí sẽ biến thành dương thuộc linh khí. lai like, Thuần âm cùng thuần dương linh khí cũng không phải là đem âm dương không phân linh khí một phân thành hai mà là đem bình thường linh khí thông qua phân thuộc âm dương thập nhị chính kinh chuyển biến thành thuần âm linh khí cùng thuần dương linh khí. Phạm là có chút võ học thưởng thức đều biết luyện khí chia làm tiểu chu thiên cùng đại chu thiên. Tiểu chu thiên cùng đại chu thiên đều có lợi và hại. Tiểu chu thiên đi là hai mạch nhâm đốc Chỗ tốt là linh khí tu vi để thăng so sánh nhanh hơn tai hại là lực lượng dự trữ không đủ mà đại chu thiên đi là thập nhị chính kinh tai hại là dườngm già phức tạp không dễ khống chế mà ưu điểm cũng rất rõ ràng bởi vì thập nhị chính kinh trải rộng quanh thân linh khí có thể tùy thời thông qua thập nhị chính kinh đi tới quanh thân bất kể là dùng phóng ra ngoài tuyệt công hay là nội liễm phòng ngự uy lực Đều vượt xa tiểu tru thiên tâm pháp Có thể so sánh Dù sao, tiểu chu thiên linh khí vận hành lộ tuyến Chỉ có thể trước ngực Phía sau lưng, hai đầu mối chính mấy đầu Trường sinh làm việc và nghỉ ngơi Còn tương đối có quy luật Mỗi ngày phần lớn thời điểm dùng để đi đường Cần sát trạng vạng tối Thời điểm mới có thể dừng lại ăn ít đồ Tĩnh tư suy diễn Về sau, mỗi ngày chỉ có thể suy nghĩ Đến mức đầu chóa, váng não Mới có thể tiếp tục phía trước hơn mấy dặm. Hồi thần nghiêng người một chút đầu óc. Cứ như vậy đi mười mấy ngày, tùy thân mang theo lương khô đã ăn xong. Dọc đường đỉnh núi càng ngày càng thấp, càng ngày càng ít. Đến lúc về sau trực tiếp biến thành bình nguyên, hỏi thăm người qua đường mới biết được, nguyên lai like, hắn đã tiến nhập dự châu khu vực. Không có núi rừng làm hiểm hộ, trưởng sinh chỉ có thể tự lực chọn những con đường vắng vẻ để hành tẩu. Trong khoảng thời gian này, Dù đối với Nguyên Thần Công suy diễn có nhiều tiến triển, nhưng hắn vẫn thủy chung không nóng lòng bắt đầu luyện khí. Không có linh khí tu vi, liền không cách nào ban đêm thấy vật. Điều này làm cho Trường Sinh nhiều cảm giác không tiện. Không chỉ một lần nghĩ muốn bắt tay vào luyện khí, nhưng hắn lần lượt đem ý nghĩ này đè xuống. Hắn sợ rĩ có thể nhẫn lại tính tình. Cũng muốn được lợi ích để suy diễn Hỗn Nguyên Thần Công. Hỗn nguyên thần công tuy là luyện khí tâm pháp lại ám hợp âm dương đạo lý suy diễn luyện khí tâm pháp đồng thời đối với âm dương dịch lý có nhiều cảm ngộ. Thế nhân đều có một cái bệnh chung đó chính là làm nhiều, nghĩ ít tự nhiên sinh ra một cái ý nghĩ có một điểm cảm ngộ liền hận không thể lập tức thay đổi thực thi thật tình không biết rằng đi một bước, nhìn một bước chính là nhân sinh tối kỵ, gặp phải khó khăn đụng phải nam tường, mới hối hận lúc trước nghĩ quá ít Chuẩn bị không đủ Lãng phí một cách vô ích Đại lượng tinh lực cùng tài lực Nhưng trước đó đã bỏ ra nhiều như vậy Cứ như thế vứt bỏ Cũng không phải là bỏ được Vì vậy chỉ có thể biết sai không thay đổi Tại sai lầm con đường tiếp tục trả giá Ý đồ giảm bớt tổn thất Mồ hôi tiền vốn Chính là mắc thêm lỗi lầm Thẳng đến đầy bàn đều thua Xác định bản thân làm sự tình là sai Vậy phải có lập tức sửa chữa dũng khí Không quản trước đó trả giá nhiều ít, đều muốn quyết đoán buông tha. Ngàn vạn không thể có không bỏ được ý niệm. Không như thế, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Biết sai, liền đổi, cố nhiên là đáng quý. Nhưng điều đáng quý nhất là ngay từ đầu cũng đừng sai. Nghĩ muốn làm được điểm này cũng không phải là dễ dàng. Khó khăn nhất chính là ngăn chặn bản thân nội tâm kích động ý niệm. Kế tiếp một đoạn thời gian, trường sinh bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Đó chính là tu luyện đại chu thiên công pháp Môn phái mặc dù không nhiều Nhưng cũng không ít Chỉ cần tu luyện là đại tru thiên tâm pháp Linh khí liền nhất định sẽ đi tới Thập nhị chính kinh Những người tu luyện đại chu thiên công pháp Vì cái gì không đem linh khí Chuyển biến thành thuần âm cùng thuần dương Hai loại Khổ tư thật lâu rốt cuộc có đáp án Bọn họ làm không được Nhất tâm nhị dụng Mặc dù linh khí đi tới chính là thập nhị chính kinh Lại Thủy chung là một chi đội ngũ hành quân. Ba Quát Trầm Lột Thu cùng Lý Trung Dung tu luyện Xích Dương Thần Trưởng cùng Huyền Âm Thần Trưởng cũng là như vậy. quan họ không chế đều là một chi đội ngũ. Mà nghĩ muốn luyện thành chân chính hỗn nguyên thần công nhất định cần phải làm được nhất tâm nhị dụng. Thổ nạp được linh khí, liền muốn trực tiếp chia làm hai chi đội ngũ. Hai chi đội ngũ phân biệt đi tới lục âm lục dương, thầm nhị chính kinh, đội ngũ nhân số, hành quân tốc độ, đều phải bảo trì hoàn toàn nhất trí. Nếu như không làm được, khí tức sẽ xóa loạn tùy theo dẫn phát trong cơ thể âm dương mất cân bằng. Thật vất vả mới suy nghĩ cẩn thận cái vấn đề này. Một cái khác nan đề liền tùy theo xuất hiện, đó chính là thuần âm cùng thuần dương hay cỗ linh khí, như thế nào từ trong đan điền khí hải bên trong làm được phân biệt rõ ràng. Vấn đề này, đằng sau còn có một cái nan đề, đó chính là mặc dù có thể làm được Hai cỗ linh khí từ trong khí hải phân biệt rõ ràng. Lúc cần sử dụng linh khí, như thế nào bảo trì trong cơ thể âm dương hòa hợp? Nói trắng ra, chính là trong cơ thể thuần dương, thuần âm linh khí đều là năm thành. Nếu như thúc dục, thuần âm linh khí công kích đối thủ, trong cơ thể thuần âm linh khí sẽ giảm bớt. Như vậy, tỷ lệ âm dương liền không còn là 5 năm. Đến lúc đó, như thế nào bảo trì được trong cơ thể âm dương hòa hợp? Hai cái na đề này quấy nhiễu trường sinh đã rất lâu, trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì trước mắt đã tiến vào bình nguyên địa khu, ít có che đậy. Đi đường thời điểm trường sinh liền cần giữ vững tinh thần, có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, tận lực không cùng người qua đường tiếp xúc. Nhưng càng hướng bắc, thôn trang càng nhiều, người đi qua đường cũng càng nhiều, lo lắng chính mình lén lén lút lút, trốn đông nút tây làm cho người ta sinh nghi. Chứng sinh dứt khoát phương pháp tránh ngược Trực tiếp tuyển quan đạo hướng bắc mà đi Trên người hắn đạo bào mang đến cho hắn rất lớn tiện lợi Bất kể là người qua đường đi đường Hay là người trong sang hổ dục ngựa mà qua Thậm chí là binh sĩ đi thành đội Đều không nguyện ý làm khó hắn Nhưng nếu không có thân y phục này Hắn một cái thiếu niên gầy yếu Mang theo hai con súc vật đi đường Sợ là sớm đã bị người ta đoạt mất Tìm hiểu hỗn nguyên thần công gặp phải nan đề khiến cho trường sinh chăm mối không có cách giải. Loại cảm giác này tựa như mất đi phương hướng cảm giác ngây ngô hồ đồ. Trầm muộn đè nén, tăng thêm thời gian nóng bức, trong lòng khó chịu. Thủy chung cảm giác có đồ vật gì đó ngăn ở giữa ngực. Mắt thấy phía trước xuất hiện dòng nước, trường sinh vội vàng bước nhanh đi đến, vốc nước rửa mặt, thuận tiện khiến cho H công tử cùng con dê rừng uống nước. Ngựa con cay sữa thông thường muốn nửa năm. Nhưng hắc công tử hiện tại cũng đã bắt đầu học uống nước Nó thân hình kia càng lúc càng lớn, sức ăn cũng càng lúc càng nhiều Con dê rừng kia nạn ra da sữa, căn bản không đủ cho nó ăn no Ngay tại lúc trường sinh lấy ra ống trúc đựng nước mà hắn chặt được trên đường trước đó không lâu Đột nhiên phát hiện suối nước bên trong bồng bềnh lấy hai cái mảnh lá cây Hai mảnh lá cây này cũng không xoay dòng hạ xuống Mà là một mực ở trong nước tại chỗ đảo quanh Dòng suối nhỏ thanh tịnh thấy đáy, có thể chứng kiến dưới nước không có bất kỳ vật gì. Chăm chú nhìn kỹ, cái này mới phát hiện hai mảnh lá cây sở dĩ tại chỗ đảo quanh là vì suối nước từ Thượng Du chảy xuống thời điểm gặp trở ngại, sinh ra vòng xoáy. Hai mảnh lá cây đều theo vòng xoáy đảo quanh, nhưng hai mảnh lá cây lại thủy trung bảo trì khoảng cách nhất định. Hai mảnh lá cây trong vòng xoáy đã cho hắn dẫn dắt. Trong nháy mắt, quấy nhiễu hắn nhiều ngày nan đề giải quyết liền dễ dàng. Như thế nào khiến cho thuần âm cùng thuần dương hai cỗ linh khí từ đan điền trong khí hải phân biệt rõ ràng, chỉ cần khiến cho hai cỗ linh khí này một mực ở vào chuyển động trạng thái, mặc dù thủy hỏa bất dung, nhưng là ngươi đuổi không kịp ta, ta đuổi không kịp ngươi. Một cái khác nan đề cũng cùng nhau có đáp án, như thế nào sử dụng linh khí trong lúc đó bảo trì được trong cơ thể âm dương hòa hợp, chỉ cần đem thuần dương cùng thuần âm hai cỗ linh khí Từ trong đa liền khí hải nhanh chóng chuyển động, có thể thực hiện được âm dương nhanh chóng chuyển đổi. Chỉ cần trong đó có một loại hao tổn, mặt khác một loại lập tức đem bổ sung, tùy thời bảo trì trong cơ thể âm dương cân đối. Vì cái gì có thể đạt được hiệu quả như vậy? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hai cỗ linh khí tải nhanh chóng chuyển động sẽ phát sinh ra quán tính. Chạy ở phía trước đôi ngũ một khi bị tổn thương, đôi ngũ chạy phía sau sẽ theo quán tính, Đẩy ra một nhóm người, đưa đến đội ngũ phía trước. Dùng cách này để bảo chứng hai chi đội ngũ nhân số thủy chung cân bằng. Mà linh khí bổ sung vào phe bị tổn thương cũng sẽ không bị dân bản địa thanh trừ hết. Không phải dân bản địa không muốn thanh trừ hết chúng nó, mà là dân bản địa không cách nào đem chúng nó tiêu diệt hết, chỉ có thể đem chúng nó đồng hóa sắp xếp vào đội ngũ của mình. Đem địch nhân đồng hóa điều kiện tiên quyết, chính mình binh sĩ nhân số muốn nhiều hơn ngoại lai nhân số. Điểm này không cần người, khống chế Bởi vì hao tổn cùng bổ sung cơ hồ là đồng thời tiến hành Dù là người luyện khí, điên cuồng thúc sục thuần âm linh khí Thuần dương linh khí cũng có thể trong nháy mắt đem thuần âm linh khí bổ đầy Kỳ thực cũng không phải là bổ đầy Bởi vì nếu như nguyên bản 5 thành thuần âm linh khí hao tổn đi hai thành Như vậy trong cơ thể 5 thành thuần dương linh khí sẽ đều đi một thành để bổ sung thuần âm linh khí Thuần dương, thuần âm cuối cùng còn dư lại đều là 4 thành Đến đây, chứng sinh đã tận được hỗn nguyên thần công tinh túy. Luyện khí tâm pháp cùng hành khí lộ tuyến cũng đã hiểu, hiểu rõ tại tâm, nhưng hắn vẫn không nôn nóng thay đổi thực hành. Trong lòng hắn vẫn còn một cái sự tình phức tạp cuối cùng, cần tiến hành suy diễn. Đó chính là luyện khí trong đó có khả năng xuất hiện vấn đề, mọi thứ không thể chỉ hướng chỗ tốt nghĩ. Có phải đem, mọi loại tình huống ngoài ý muốn, tất cả đều cân nhắc đến. Thập nhị chính kinh, mỗi cái kinh mạch đều có nhiều chỗ huyệt đạo. Mỗi một chỗ huyệt đạo đều có bất đồng vũ hành thuộc tính. Đinh khí đến, chỗ huyệt đạo nào có khả năng xuất hiện loại vấn đề gì, đây là trường sinh cuối cùng cần suy diễn suy tính. Lẫn nhau so sánh mà lại không có đầu mối, dườm già thật sự không coi vào đâu. Hai ngày về sau, trường sinh rốt cuộc làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nhiều lần từ trong đầu diễn luyện suy diễn, xác định lại không có sơ hở. Kế tiếp cần phải làm chính là tìm kiếm một chỗ an tĩnh, an toàn để bắt đầu luyện khí. Lần đầu luyện khí sự tình quan hệ trọng đại, tốn thời gian nhất định là rất dài.